Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh trước, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả cuộc phỏng vấn của biên tập viên Nguyễn An với nhà thơ Nguyễn Chi Thiện, đã tận mắt chứng kiến một phiên sử của Tòa án Nhân dân tại Ngoại thành Hà Nội. Kỳ này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả lời kể của ông Trần An Kim, hiện đang sống tại Thái Bình. Ông Kim có ông nội, bác và bố là nhãn nhân của cuộc cải cách ruộng đất, bị quy là quốc dân đảng và địa chủ, bị đem ra đấu tố và xử tội. Mời quý khán giả nghe câu chuyện đau thương này của gia đình ông Trần An Kim qua cuộc phỏng vấn do Việt Hùng thực hiện. Lạch lại cái chăn sử về cuộc cải cách ruột đất, trường hợp gia đình ông là như thế nào dạ thưa ông? Thưa là như thế này ạ, ông nội tôi là người sớm giác mộ gánh mạng. Cho nên khi được cái là cái tư tưởng của Hồ Chí Minh trao rồi và tư tưởng của cụ thì cụ là giáo dục tất cả gia đình ấy, hết lòng về cách mạng. Về đào hầm bí mật mà mới ngày gần đây tôi, chú tôi vừa mới đào một cái hố gá thì vào trúng cái hầm ý mật đó. Thì tôi định tôi gọi là ủy ban để xác nhận đến cái hầm bí mật nhà tôi đây. Mà ông tôi là làm ủng hộ hưởng ứng với tuần lễ vàng của Hồ Chủ tịch. Phát động đó thì cho nhà nước mượn là 1.075 vuông vải. Để may áo mùa đông minh sĩ, để cho du kích đập, để đánh giặc Đấy là ông nội tôi, chứ còn bố tôi thì là mua 1.000 công phiếu đáng chiến, ủng hộ 9 áo sợi Đấy là trong tháng 9 như vậy, mà bố tôi hoạt động bên mạng từ năm uh, 21 tuổi, tức là từ, từ năm 1942 Tới đến năm 1948 thì bố tôi được kết nạp vào đảng Cộng sản miền Nam Thế đến cải cách tựu đất sau khi uh, năm 1954 thì giải phóng Và sau đó là giảm tô, giảm cho đến cải cách rộng đất thì người ta quy luôn cho bố tôi với ông tôi là quy cho ông tôi là địa chủ Và quy cho bố tôi là cố trên đảng Bố tôi là phó bí thư của trên đảng, còn bác tôi là bí thư của trên đảng. Thế là bác tôi bị bắn luôn, ông ấy nhận định bị bắn luôn Thế còn bố tôi kiên quyết không nhận, không nhận thì người ta với mẹ Tra tấn người ta thắt hai cái dê thừng và hai cái ngón chân cái đấy Rồi người ta kéo lên trà nhà Kéo lên trà nhà thế là bố tôi đau quá khóc kêu khóc Kêu khóc thì xin thả xuống và xuống kêu khóc to quá, này người ta lấy dưm lấy lại, người ta chết ở mồm. Thì toàn bộ những cái, cái mà bố tôi kể đó thì là tôi còn ghi được nguyên cuốn băng. thường cứ làm như thế, hàng ngày làm như thế. Làm bắt phải nhận bằng được cuốn địa bản cho bố tôi không nhận cuốn địa bản bố tôi bảo bố thì chẳng biết cuốn cái đảng nào, chỉ biết đảng viên thôi, đảng viên đảng cộng sản thôi. Thế người ta không quy được cho bố tôi cuốn cái đảng người ta quy luôn chứ, lại cũng đưa bố tôi lên địa chủ luôn. Cái địa chủ ngày đó là địa chủ phân anh ạ. Ví dụ mỗi một thôn là mấy địa chủ thế thì cứ thế người thôi, dựa lên thế là cuối cùng cũng bị ờ Tù không có án, khai năng Mà khốn nạn hơn thời tôi tù nhiều Tức là tay thì trói hạ cánh chỉ đằng sau này Chân thì cồn này Thế và uh, quần áo chẳng có mặc cứ làm ở dưới sàn Tùng Châu thôi Thế còn lúc giờ tôi còn nhỏ khoảng 10 tuổi thôi Thế tôi mang cơm cho bố tôi thì khổ thế này Đầu tiên mang hoa ngõ thì cũng mình chẳng biết gì cả Lúc bác bố tôi là tôi biết mắt bắt ông tôi thì tôi biết Thế lúc bác bố tôi tôi chỉ biết khóc thôi Tôi thấy tự nhiên người ta đến nhà mình Nghĩa ra là mang người tôi đến người ta dành bố mình ra người ta chói người ta mang đi mà Thằng này quốc nhiệm đảng nó chói cho mang luôn Thế mình chỉ biết khóc thôi, không biết làm gì cả Thế đến chưa mẹ tôi về Kể chuyện mẹ tôi nghe thì mẹ tôi cũng không phải khóc luôn Thế là hai mẹ con cũng khóc Cùng khóc rồi núi rồi mẹ chỉ động viên rồi thôi giờ. Con mang cơm cho bố con với ông Âu Thế là tôi mang cơm cho bố chứ con Cho ông thì ra ngõ thì gặp độ Thế là nó quát âm Nó bảo thằng này quát là con nhà quốc nhiệm đảng Cháu để chủ Tại sao mày gặp chúng ta không chào mà không Thế lúc bây giờ cũng có biết được chỉ khóc thôi, chỉ thương con khóc thôi, khóc mà bắt đầu quỳ xuống Quỳ xuống bảo từ nay trở đi mày gặp chúng ta mày phải quỳ xuống này Mày lấy các ông đội. mà xin phép các ông đội Xin phép các ông cốt để tôi mang cơm cho ông tôi, cho bố tôi Thế thì chúng ta cho đi Thế là cuối cùng đến từ bấy giờ cái quen như vậy cứ Ngọ gặp người ta là phải quỳ xuống Xong rồi xin phép các ông cốt cán để tôi mang cơm ông tôi, cho bố tôi Gọi là cơm, thực tế có cơm cho ông, chủ yếu là khoai thôi Thế nắm cơm mang xuống như thế này người ta dùng ngay cái chiết thuốc cất đi không ạ? Súng đất gà để sân đấy. Nó bắn vào một cái cơm thì tôi, tôi cũng chẳng biết gì cả, tôi chỉ biết người ta làm như vậy thôi. Nhưng ông tôi thì ông tôi rất hang ông tôi thì ở trong nhà ông của tôi, ra ngoài nó mà tại sao lại làm như vậy? Thế là nó bảo này, phải kiểm tra xem cái bọn địa chủ nó có tiếp tế cho nhau ông nó thông tin lên đâu không, chúng ta kiểm tra Thế là có hôm thì họ làm như vậy, cố mà nó không có chết thì họ rút ngay cái cọc ở chỗ chúng Bên cạnh trồng trâu thế là họ chọc xuống một cờm, một ngoại. Và chúng ta phải kiểm tra thế Đấy là mang thì thương ông ấy, cái năm ấy thì có cái gì đâu, có cái gáo dừa đấy mày Cái gáo dừa thì mình treo cái hai cái dây lụng là lụng làng, mang nước cho ông ấy, nó đổ nó một lửa Cho nó đái vào đấy, tôi thì tôi cũng chẳng biết, chỉ, chỉ biết thì thế thôi Nhưng mà ông tôi quát ẩn lên, quát ẩn lên thì nó bảo là Cho chúng mày uống cái đó để chúng mày sáng mắt ra Cho chúng mày hết cái tư tưởng mẫu hợp, hết cái tư tưởng ức khứ người dân Đấy nó cứ chửi ông tôi, nhìn thấy tôi cũng chỉ khóc, chẳng biết làm thế nào cả Mình chỉ mang cái cho ông, nó mang cái hỗ để mình lại về thôi Đấy như vậy chúng tôi xin được chia sẻ những cái nỗi đau của gia đình và lật lại một cái trang sử thì chúng tôi không muốn đi tìm lại những cái sự thật đó. Thưa ông Trần Anh Kim, ông nói rằng là ông cụ thân sinh ra ông cũng bị quy kết vào thành phần địa chủ và trong cái vụ cái cách ruộng đất rồi là ông nội cũng vậy, ông bác thì là bị bắn chết khi mạo nhận là tội phản Ông nói rằng là cái cuốn băng mà ông cụ thân sinh kể lại đó Tôi vẫn còn quan ạ. Nó kể lại cho đồng đội tôi nghe về anh em đồng đội nó ghi chứ thực ra mà nói là ngã tụi chẳng có mấy cơm. Và đồng đội nó nghe nó khóc, nó khóc lên vì cái chuyện ấy. Ông nói là lúc đó ông mới có 10 tuổi. Cái lúc mà những cái cuộc đấu tố đó, à. ông còn nhớ là vào cái thời điểm. Chính xác thì ngày thì tôi nhớ là tôi về nhà tôi hỏi lại không ạ. Vậy thì ông nội ông và ông cụ thân sinh của ông tên là gì ạ? ông nội tôi là ông Trần Ngọc Quán ạ. Còn bố đẻ tôi là Trần Ngọc Chất ạ. Khi mà bố tôi với ông nội tôi ra thì có một cái cái này sau khi ra rồi. Thì lúc bây giờ là sửa sai, sửa sai thì... Là ừ, như vậy tôi... là tù bao nhiêu năm dạ thưa ông? Hai năm ạ. Nhưng mà cái hôm mà ông nói rằng ông bác của ông bị bắn chết khi mà ông ấy nhận ông là quốc dân đảng đó. Ông bác tôi đấy, đảng viên đảng Cộng sản. Ông bác tôi thì nó có nhắc hơn bố tôi cho nên là khi bị tra tấn nặng quá thì ông nhận, ông nhận cái là luôn. Ừ, và cái chuyện đó xảy ra ở tại cái thôn nào, xã nào, huyện ừ, nào? Ông ấy là xóm La Xuyên ạ. Xóm Na Xuyên, xã Bố tiếng hiện Vũ Thư, tỉnh Thế Bình ạ Thế còn cái trường hợp ông cụ thân sinh của ông đưa ra để mà đấu tố Cũng như ông nói rằng là buộc cái dây thừng vào hai cái ngón chân cái để kéo trên nhà đó Là ở tại địa phương hay là ở đâu ạ? Ở tại địa phương, ở tại cái chuồng trâu nhà ông Rục Nhà ông Rục mà ngay cùng xóm Thế nhưng mà bố tôi vẫn cứ để trong lòng tôi Nhưng bạn bè thấy động viên rồi bây giờ kể lại kể lại Nó bây giờ mang máy ghi âm ghi lại hết được cái đó này. Tức là trước khi qua đời thì ông cụ thân sinh của ông có kể lại cho những người đồng đội cũ Thì mọi người có ghi được cái cuốn băng ghi âm đó Có Cái thời gian đó là vào thời gian nào dạ thưa ông? Thời gian năm 1993 Một cái tuổi thơ của ông đã bị ở trong cái tâm tư Vào cái lúc mà khi ông nói ông lên 10 tuổi như vậy đó Bây giờ nếu mà mỗi một lần mà nhớ lại thì cảm tưởng của ông như thế nào? Thế xong thế này bố tôi với ông tôi cho hiểu về tịch sở xã anh ra vẫn cứ động viên tôi là thôi con ạ, bây giờ Bắc Hồ làm sao Bắc Hồ sợ rồi thì bỏ qua tất cả đi xong gia đình nhà ta lại được trả lại vị trí cũ thôi vẫn tình thành cách mạng thôi. Thế là vào đến năm 1958 ở tác xã thì lại là gia đình hương mẫu vào tác xã đầu tiên. Còn được bao nhiêu lại của cải làm được lại góp cho hợp tác xã hết. Thế còn tôi thì lúc bây giờ là 58 thì lên 12 tuổi em bắt đầu đi học cấp 1 rồi lao động hết mình đâu ạ bởi vì tôi vào thiêu niên tôi vừa làm đội trưởng đội thiêu niên rồi sao làm chỉ huy liên đội chuyên môn đi kẻ khẩu hiệu kẻ băng biển hô khẩu hiệu có nghĩa là mình biết làm tăng ý chị ngay từ nhỏ không ạ Đấy lúc bây giờ thì quên hết những cái nỗi đau đi thôi Thế để phục vụ cho cái mạng thôi Dạ vọng nhưng mà thưa ông rằng là ở tại tỉnh Thái Bình đó những cái gia đình mà trong cái vụ mà cải cách ruộng đất á thì theo ghi nhận thì có nhiều không giả thương thương cái những cái mà người bị oan khuất bây giờ kể lại thì rất nhiều. Nếu bây giờ tôi mà đi lại tất cả những cái nhà đó thì ta người ta kể như thế. Nhưng lúc đầu tôi nói là giữa địa chủ phân mà. Ví dụ bây giờ mỗi một thôn giả sử một cái xóm tôi này cũng có hai để ba chủ chẳng hạn. Thì đấy cứ thế tỉ lệ tình nhân lên. Coi như địa chủ phân Nên là chưa được như thế là chưa đạt tiêu chuẩn, nên là cứ phân như thế thôi. Thế bây giờ nếu mà Cần Nhân thì thấy có thôi. Một thôn là khoảng một ba địa chủ, thì một xã có bao nhiêu thôn thì nó lên nó thành năng ngay thôi. Thưa ông Trần Anh Kim rằng là bây giờ cái vụ cả cách rụng đất đã đi qua. Cá nhân ông, cái tuổi thơ của ông đã chứng kiến những cái cảnh như vậy. Và gia đình ông là nạn nhân. Bây giờ để mà nhìn lại mà mỗi một lần khi nhắc nhớ đến lịch sử đau buồn này thì... Cái lịch sử đau buồn này thì tôi tôi vẫn nói bạn bè tôi. Bởi gia đình tôi là ba đời bị nó cũng ném bị áp bức rồi, bị cướp trắng tay rồi. Đời ông nội tôi, đời bố tôi đời đến đời tôi, cướp trắng tay như vậy rồi. Cho nên tôi vẫn nói với anh em tôi bạn tôi bảo, tao không căm thù cái chế độ này thì thôi chứ chế độ này lấy quyền gì để mà căm thù đây. Thế còn đời tôi tôi nói là đời tôi từ nhỏ cho đến bây giờ tôi luôn luôn giữ trong sạch và chính vì giữ trong sạch cho nên tôi dám và chần những cái thối tha những cái bẩn thỉu. Bây giờ tôi mới gọi nó cái từ như là thắc mắc cái chế độ này.